Lỡ xa vào đôi mắt em Chiều nào xóa tóc ngồi bên rèo Thầm ước nhưng nào đâu dám nói Khép tâm từ lại thôi Đường hoa vẫn chưa mờ lối Trời lắm phong trần tay trắng tay Trời đông ngày gió lùa vai gầy Lầu kiến trăng về không lối chiếu Gác cao ngằn đêm yêu Thì thôi mơ ước chi Phản lý cách biến mây sơn khê Ngày đi mắt em xanh biển sâu Mắt tôi rưng rừng sầu Lặng nghe tiếng pháo Biến ai qua cầu đường khô muôn màu sao thiếu em Để đâu làn tóc xòa bên rèo Lầu vắng không người sông khép kín Nhớ em tôi gọi tên Chỉ nghe tiếng lá rơi thè Tiến mây sơn khê Ngày đi mắt em xanh biển sâu Mắt tôi rừng rừng sầu Lặng nghe tiếng phao Tiến ai qua cầu đường phố muôn màu Sao thiếu em Về đâu làn tóc xòa bên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 Chỉ nghe, tiếng lá rơi thèm